Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của chị ấy hỏi thăm xem Để anh đi cùng em nha Chị anh cũng lo lắng quá Dạ, em cảm ơn anh Ngày hôm sau khi Linh vừa đi làm về thì thấy chị Minh, chị ruột của Linh gọi Linh và nói với giọng lo sợ Linh ơi Chụp cái đám ruộng gần chỗ em làm đó, em biết không? Ngay chị nhắc đến đám ruộng Linh đáp Dạ có, mà sao chị? Chỗ đó lúc nãy chị ra làm Thầy có chút máu Bản đất ở chỗ đó hình như là mấy công người đào lên, không biết sao. Linh nghe đến đây thì xanh mặt đáp, chắc là không có chuyện gì đâu chị, người ta làm thì người ta xới đất lên nên nó vậy thôi, kệ đi chị. Cũng không suy nghĩ nhiều nên mình cũng thôi không nói nữa. Linh sau khi nghe chị nói như vậy thì lo lắng không yên. Tối hôm đó chờ mọi người ngủ hết, hắn đi tới chét tầm xin mang lên đó và lấp đất lại. Về đến nhà thì hắn không sao ngủ được nữa, nên hắn đã nghĩ ra một cách đó là đổ oan chung cái chết để đánh lạc hướng cho mọi người không tìm quên nữa. Tại nhà của ông Hoàng, sau khi tìm mãi một ngày, hai ngày vẫn không thấy tin tức của quên, nên mọi người trong nhà cũng đành bất lực nhìn nhau. Bữa cơm trưa hôm đó, cả nhà ông Hoàng đang ăn cơm thì thấy Linh từ ngoài ngõ đi vào. Ông Hoàng thấy Linh đến thì nói: "Nam, vô lấy thêm cái bát cho anh Linh ăn cơm luôn." Linh đáp: "Dạ thôi bác, cháu ăn rồi." "Bác ơi, Đã có tin tức gì của Quyên chưa ạ?" Ông Hoàng thể linh quan tâm hỏi thăm, nên cũng thật thà đưa ánh mắt u buồn nhìn ra xa lắc đầu nói. "Chưa cháu ạ. Khổ giờ cũng không biết nó ở đâu mà tìm." Bà Xuân nghe chồng nói thì đôi mắt lại ngân ngấn nước, nhẹ nhàng bỏ bát cơm còn đang ăn dở xuống rồi nói, "Hay mình báo công an để nhờ họ tìm giúp hả ông?" Ông Hoàng đáp, "Để thềm mai không thấy con về, tôi nên nhờ mấy anh công an vậy." Lấy giờ Linh ngồi im lắng nghe, ngay đến đây Linh nói, Ta ra lành cháu có chuyện này muốn nói với hai bác." Ông Hoàng nói. "Cậu gì cháu cứ nói, không phải hay." Linh bắt đầu kể. "Thật ra tối hôm đó, Quyên đến gặp cháu, Quyên có bảo cháu kết cô ấy, nhưng cháu công việc chưa ổn định lắm, nên cháu nói Quyên chờ cháu thêm một chút thời gian, nhưng cô ấy một hai nhất quyết không chịu. Quyên còn nói, nếu cháu không cưới cô ấy, thì cô ấy sẽ bỏ đi Trung Quốc làm ăn với bạn à?" Và sang hôm sau, sao phát hiện ra mình bị mất 1 triệu 3 tiền mới lãnh về còn để đầu giường chưa kịp cất à. Lúc đó trong làng cũng đang rộ lên chuyện có mấy người vượt biên qua Trung Quốc làm ăn, nên sau khi nghe Linh nói vậy, ông Hoàng và bà Xuân cũng như là nam không mạnh mai nghi ngờ gì, mà ngược lại còn thấy anh này vì Linh. Vì nghĩ rằng quyền ăn cấp tiền của Linh để bỏ đi Trung Quốc với bạn. Bà Xuân buồn không muốn ăn uống gì nữa, trong nhà một màu u ám. Một tuần sau đó có anh Duy cùng làng đi làm xa về và ghé vào nhà ông Hoàng. Vừa vào đến sân, anh Duy đã gọi to: "Ông Hoàng ơi!" Bà Xuân nghe có tiếng ai đó gọi chồng thì đi từ sau vườn ra, nhìn thấy anh Duy thì nói: "À, thằng Duy đó hả? Mày về lâu chưa? Ông Hoàng, ông mới đi qua nhà ông Vinh có chút việc rồi." "Ra trông mới về là qua nhà bác liền đây à?" Bà Xuân nghe vậy thì nói: "Ủa, có chuyện gì hả cháu? Hôm trước cháu về?" Trác có nhìn thấy ai giống như là cái quyên đang đi theo mấy người nào đó ở Cừ Khẩu Tân Dung Đông Bắc. Nghe Duy nói đến chuyện thấy con gái ở Cừ Khẩu, là bà Xuân càng tin vào những gì lục nói. Vì cứ mặc nhiên là con gái đã bỏ qua Trung Quốc làm việc, nên cái gia đình ông Hoàng cũng thôi không ai còn nhắc nhiều đến quyên nữa. Tại phòng của Linh, Linh lén giấy gói ra để cho Duy một phong bì và nói: "Cảm ơn em, chuyện này nhớ đừng để ai biết nhé." Sau về anh Không anh thấy gia đình ông Hoàng cứ đi tìm con như vậy cũng khổ. Mà cái quyền thì nó bỏ anh thông cái ta rồi. Nên anh nhờ chúng mày nói như vậy cho họ yên lòng. Dụi trước đây vốn là tay chân thân cận làm cho Linh. Nhiều lúc công trình Linh Thâu mà thiếu người, là Dụi cũng tìm người giúp Linh, dù Linh cũng khoản đãi cho một ít nên cũng gọi là chỗ tâm giao. Nhưng sau ngày bạn bè rủ rê, nên Dụi cũng ham hố bọn chen qua bên Trung Quốc làm việc. Nay trên đường đi làm về phòng trọ, thế là đúng lúc Linh gặp Dụi trên tay đang xách ba lô về trong quá trình nói chuyện, Linh lại nảy ra thêm một ý định mới, nhằm củng cố cho lời nói của mình với gia đình ông Hoàng là đúng và có người xác thực. Dù là một tên vốn ham tiền, vì tiền mà gì cũng có thể làm. Này nghe Linh nói qua như vậy thì nghĩ cũng chắc có gì to tát, nên là anh ta không mảy may suy nghĩ gì mà nhận lời đến nhà ông Hoàng để báo tin luôn. Trở lại cuộc nói chuyện thực tại, dù nhìn Linh có vẻ dò xét nói, vậy nhưng Liệu Quách Quyên nó có đi qua bên đó thật không anh? Linh quốc mắt đáp Mày hỏi ngu vậy. Nó không qua đó thì qua đâu? Thù tốt nhất là chuyện tao nhiều mày, mày nên nhớ sống thì đề bụng, chết mang theo ngay chưa? Dạ, em biết rồi, mà anh cho em thêm ít nữa. Em mới đi làm về mà bị công an. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net